Long Đồ Án, Quyển 5, Người Đọc, Thon, Bản audio thuộc về thế giới audio.org, chương 109, Thắng Thua. Vô phong trưởng của Lâm Dạ Hỏa, có thể nói là không có chút sơ hở nào, dù là có nội lực cao hơn nữa, cũng không có biện pháp nào khác. Vừa nhìn đến cục diện này, đại đa số người giang hồ đều cảm thấy thắng bại đã định rồi Vậy mà đám người triển chiêu lại có cái nhìn bất đồng Trâu lương nếu như đã có cái gan khiêu chiến với lâm dạ hỏa Như vậy cho thấy suốt một năm nay, hắn nhất định đã nghĩ ra chiêu thức Có thể phá giải được vô phong trưởng kia Nếu như là người, người sẽ đánh thế nào? Triển chiêu ôm tay hỏi Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường lại thờ ơ mà nói Không biết, phải đánh mới biết được Còn ngươi, có biện pháp gì sao? Triển chiêu suy nghĩ một chút Ta có thể thắng hắn Tự tin như vậy Bạch Ngọc Đường ngược lại có chút ngoài ý muốn Ngươi có loại công phu gì Có thể khắc vô công chữa ngay sao? Triển chiêu gật đầu một cái Không cần dùng nội lực mà đánh thắng à Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút Gật đầu một cái Đích xác là một biện pháp hay Có điều đau lương lại không thể dùng được đúng Không cần dùng nỗ lực Thì làm sao có thể thắng hắn Công tôn tò mò Chính là so chiêu số Bạch Ngọc Đường giải thích Chiêu thức công phu của triển chiêu nhiều nhất trong tất cả mọi người Nói cách khác là công phu của hắn vô cùng đa dạng Trên đời này Nếu như mọi người đều là không cần nội lực Chỉ là thuần tí so chiêu số cùng sự linh hoạt Sẽ không có ai có thể thắng được hắn Công tôm nhìn triển chiêu Triển chiều cười hiếp mắt Chính là công phu rất đa dạng đó à Mọi người cũng suy nghĩ một chút Từ nhỏ, Triển chiêu đã có được hơn 300 người mang trong mình tuyệt kỷ thay phiên nhau dạy hắn đây Khó trách sao hắn mỗi lần ra chiều Cũng có thể đánh tới trăm dạng khác nhau Vậy lần trước người làm thế nào có thể thắng hắn Thiên tôn hỏi Bạch Ngọc Đường Lần trước hắn cũng không có dùng vô phong trưởng Bạch Ngọc Đường nói Lần trước còn chưa có đánh được mấy chiêu hắn đã thua rồi Có lẽ bởi vậy nên mới không có phục đi Ngươi là gà bẫy hắn đi Ân hầu cười hỏi Ngươi thành thật như vậy Bị ngươi gầy tới gầy lui Nói không chừng liền hôn mê luôn Bạch Ngọc Đường tự tiếu phi tiếu Thật ra cũng không phải như vậy Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn mà nhìn hắn Ngươi nói là ngươi không có gạt hắn mà thắng hắn Hay là nói hắn cũng không có thật thà như vậy Bạch Ngọc Đường cười rất nhạt Ta không tin hắn bại bởi tay trầu lường Nhưng mà ta tin trầu lường có thể thắng hắn Tất cả mọi người ngược lại cùng nhìn triển chiêu Những lời này của Bạch Ngọc Đường có phải là trước sau mâu thuẫn hay không? Triển chiêu lại sờ cầm Thì ra là như vậy à 40 chiêu với cao thủ mà nói Thật ra thì cũng không tốn bao nhiêu công phu Thời gian rất nhanh cũng sẽ qua đi Vô phong trưởng của Lâm Dạ Hỏa vừa xuất hiện Trưởng phong đánh vào cơ hồ không có ảnh hưởng đến hắn Khi một phía đánh ra nội lực Một phía lại thu vào nội lực Vì vậy song phong cũng chỉ là dùng chiêu thức mà giao đấu Đánh theo cách của triển chiêu hoàn toàn không cần dùng đến nội lực Vậy mà khi không cần dùng đến nội lực Lúc nào cũng không thể nhìn ra được ai hơn ai Bởi vì Lâm Dạ Hỏa hoàn toàn không có hoàng thủ Chỉ là đứng đó nhận chiêu mà thôi Quần hùng chung quanh cũng âm thầm đếm giúp hắn Cũng đã đến 30 chiêu Chỉ còn dư lại 10 chiêu Vậy mà bên phía trâu lương Một chút kiến hóa cũng không có Nếu cứ tiếp tục như vậy Một khi đã qua 40 chiêu Lâm dạ Hỏa hoàng thủ lại Không biết sẽ đánh đến thế nào Nói cách khác Tất cả mọi người đều nghi ngờ Công phu của Lâm dạ Hỏa đó Đến tục cùng là cái gì Vô phòng trưởng ngoại trừ có thể phòng thủ Còn có thể tấn công đi Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, uy lực tự hộ cũng kinh người à. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, mọi người cũng có chút nghi hoặc, không biết Châu Lương sẽ làm gì để đổi lại cái kết cục chắc chắn sẽ thua này. Đột nhiên lại phát hiện Lâm gia hỏa có chút hỗn loạn. gì Triệu Phổ sơ cầm, hắn làm sao vậy? Tất cả mọi người đều coi mày. Chiêu thức của trâu lương hoàn toàn không có thay đổi Cũng chỉ còn lại mấy chiêu Thế nhưng lâm dạ hỏa là đột nhiên hỗn loạn Triển chiêu sợ cầm Nếu như chiêu thức không hề thay đổi Vậy hẳn là nội lực thay đổi đi Trên đời này nguyên lý của tất cả các loại nội lực đều giống nhau Thiên tôn nói Vô phong trưởng tuy rằng khác biệt với các trưởng lực thông thường Nhưng mà cũng vẫn giống như những loại nội lực khác Người dùng trưởng sẽ phải chịu phản lực Nói cách khác, Lâm dạ hỏa ti rằng hấp thu nội lực của trâu lương Thế nhưng đồng thời bản thân hắn cũng phải chịu sức ép của nội lực đó Chẳng qua là tất cả những nội lực mà hắn phải chịu đựng Đều nằm trong khả năng cùng phạm vi hắn tính toán à Tại sao đột nhiên rối loạn như vậy Trừ phi, Bạch Ngọc Đường hình như đã hiểu ra gì đó Có lẽ nội lực mà hắn phải chịu đựng vượt qua ngoài dự kiến cùng phạm vi của hắn Ta đã biết vì sao lúc trước làm nhà hỏa cùng ngươi so chiêu lại không dùng vô phong trưởng rồi Triển chiêu thiêu miên một cái Bởi vì để mấu chốt khi sử dụng vô phong trưởng đặc biệt là khi phòng thủ chính là phải biết rõ được nội lực của đối phương cao bao nhiêu sau đó mới điều chỉnh nội lực đó để thu nạp vào cơ thể mình lại còn phải sử dụng nội lực trong cơ thể để triệt tiêu nó Nếu như nội lực đưa vào trong cơ thể đột nhiên biến đại vượt qua sự chuẩn bị của mình điều này còn có thể dẫn đến nội thương Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái Trâu Lương lừa hắn Lừa lúc nào Công Tôn không hiểu rõ Hai người đó đánh nhau cho đến tận bây giờ Cũng chưa nói tiếng nào Không phải bây giờ Mà là một năm trước Bạch Ngọc Đường nói Năm đó lúc Trâu Lương cùng hắn giao đấu Có thể hắn chỉ có dùng 7 thành nội lực Thậm chí còn ít hơn nữa Tiểu tử kia từ lần đầu giao thủ Có lẽ đã biết mình không thể thắng được Cho nên mới bày mưu tính kế Chính là để dành cho lúc này đây Triệu phổ đột nhiên cười Có lẽ hắn lúc đó cũng không có rõ ràng lắm Lâm dạ hỏa này là người nào Nếu như là tử địch Sau này nếu như giao thủ trên chiến trường Thì bày cục diện như vậy về sau Còn có thể dựa vào đó để đột kích Lấy tính mạng hắn Đây đúng là chuyện mà hắn sẽ làm Âu Dương khoát tay Nói đơn giản chính là Con sói đem con mồi nó chưa thể ăn được Ngay giữ lại Nuôi mập mập một chút Để dành lần sau đến ăn tiếp à Tất cả mọi người cao mày Đồng thời cũng cảm thấy có chút kinh khủng Tính cách này của trâu lương là loại tính cách gì Đây chính là bản chất khác nhau của người giang hồ và quân nhân Ân hầu gật đầu một cái Người giang hồ đều là tranh cường háo thắng tỷ võ là muốn chứng minh ta đây hơn người Mà quân nhân khi giao đấu trên chiến trường Chính là người chết ta sống Khi tỷ võ đều lấy đại cục làm trọng đơn giản mà nói Trình Kiêu ôm tay. Lúc ban đầu Đâu Lương đã cho Lâm Dạ Hỏa một thông tin giả để cho Lâm Dạ Hỏa nghĩ rằng hắn chỉ có 5 thành nội lực, trong khi thực tế hắn có đến 10 thành. Cho nên tỷ thí là hắn thua, nhưng lại giữ lại hậu chiêu để thiết kế cạm bẫy. Hôm nay lần nữa đụng phải, đã biết hắn không phải địch nhân trên chiến trường, cho nên chỉ cần thắng trở lại, cửa mối nhục lần trước là được. Vì vậy, ở thời điểm ban đầu mới tỷ thí, hắn liền dụ Lâm Dạ Hỏa tiến vào bẫy. Để cho hắn xuất ra vô phòng trưởng Hơn nữa còn lưu lại 40 hậu chiêu Lâm Dạ Hỏa muốn đỡ được 40 chiêu ấy Thì cần phải đoán được nội lực của Trâu Lương 20 chiêu đầu vẫn còn thuận lợi bình thường Nhưng mà 10 chiêu sau Trâu Lương đã bắt đầu gia tăng nội lực Hắn dùng cả 10 thành nội lực Vượt xa những dự tính của Lâm Dạ Hỏa Lâm Dạ Hỏa dùng vô phòng trưởng Cũng chỉ có thể đành để phản lực Chống lại thân thể của chính mình Như vậy vô phòng trưởng của hắn Đã bị phá rãi Ở bên kia, trâu lương đánh đánh khoảng chiêu thứ 35 Đột nhiên chuyển thành quyền Dồn nội lực truyền vào quyền nhắm thẳng đến trước ngực Lâm Dạ Hỏa Lâm Dạ Hỏa vừa đưa hai tay ra trước ngực đỡ Lại vừa thu hồi vô phong trưởng, chịu một quyền này Cũng may nhờ nội lực hắn thăm hậu Nhưng mà một quyền này cũng khiến cho hắn bắn ra phía sau mấy chục bước Hắn buông tay, thu hồi toàn bộ nội lực Nhất thời bốn phía bụi bay mù mịt mái tóc dài của Lâm và Hỏa hơi tung bay Trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười À, người quả nhiên là có nành nè Lại còn có thể đã thương người nữa Trâu Lương lại tiếp tục ra chiêu Không có dừng lại, tiếp tục tấn công Võ Lâm quần hồn đại đa số đều không nhìn được hai người đánh cái gì Chẳng qua là thấy mắt cũng hoa lên Nhưng đồng thời đều có một cảm giác Bất tri bất giác Trâu Lương đã chiếm thượng phong rồi phải không bất quá, phản ứng của Lâm Dạ Hỏa cũng là bình tĩnh vượt qua dữ liệu của mọi người Triển chiêu theo bản năng mà nhìn Bạch Ngọc Đường một cái Bạch Ngọc Đường mở miệng Vẫn là câu nói cũ Lâm Dạ Hỏa không phải là người dễ đối phó Trâu Lương đã như vậy mà vẫn không thể thắng được hắn Như vậy sau mấy chiêu có thể thấy được Hắn hẳn là còn có tính toán gì đó nữa Bên này mọi người đang tập trung thảo luận Thì đầu bên kia 8 người của Hỏa Phụng Đường đều trao mày lại Không biết là bắt đầu từ lúc nào, tất cả mọi người đều không nói. Biểu lộ cũng vô cùng nghiêm túc. Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa lại một lần nữa tiếp xúc giao đấu. Sau khi tách ra là vừa đúng 40 chiêu. Hai người đều đúng lúc mà rơi xuống bên cạnh binh khiến của mình. Trâu Lương đột nhiên một tay tấm lấy chui đau Rẹt một tiếng, phá đào ra khỏi vỏ. Lại nhìn Lâm Dạ Hỏa, chỉ thấy hắn cũng một tay nắm lấy trường con kia kéo một cái ra bên ngoài. Hàng quang chật lóe lên Nhà Hắn dùng kiếm mà Triển chiêu kinh ngạc Ta còn tưởng hắn dùng côn chứ Mà nhìn lại binh khí của hai người một lần nữa Binh khí của râu lương là một thanh phá đao Còn binh khí của lòng dạ hỏa bên kia Lại là một thanh phá kiếm Thất Hồi lâu Ân hầu cùng thiên tôn nhịn không được mà phất một tiếng tiểu tứ tử cái ống quần triệu phổ Cớ cớ Còn họ Sao lại dùng binh khí bị phá hỏng a? Triệu Phổ dở khóc dở cười. Trâu lương dùng kia chính là phá thiên đao. Cũng không phải là binh khí bị phá hủy gì. Về phần binh khí bên người của Lâm Dạ Hỏa kia. Phá thiên kiếm. Ân Hầu cười, hóa ra lại là một đôi à. Vậy tại sao võ đao của Trâu Trâu lại bị phá như vậy? Còn võ đao của Hỏa Hỏa lại đẹp như vậy a? Tiểu tứ tử ngước mặt hỏi ân hầu cùng thiên tôn ở sau lưng Thật ra thì phá thiên đao cùng phá thiên kiếm đều không có vỏ Vỏ đao vỏ kiếm này hẳn là do bọn họ tự mình làm đi Thiên tôn thuận tay sờ sờ gương mặt của tiểu tứ tử Mọi người cùng nhìn triệu phổ Triệu phổ dở khóc dở cười Đúng là không có vỏ đao Hắn liền cứ thế lấy một khối gia thú làm ra một cái Từ võ đao liền thấy được bản chất của hai người là khác nhau Triển Diêu nói một câu Khác nhau cái gì? Bạch Ngọc Đường hỏi hắn Một nhiệt huyết, một buồn tẻ Triển Diêu thiêu miên một cái Hai người lại cùng dùng một loại binh khí Tại sao lại trùng hợp như vậy? Cây đao này là khi bé Trâu Lương nhặt được lúc rơi xuống một sân cốc Âu Dương sờ sờ cầm Ta hình như đã nghe hắn nói qua Có một thanh màu đen, một thanh màu đỏ Hắn vốn muốn nhặt cái thanh màu đỏ à Nhưng mà lại bị một cái tiểu hài nhi chết tiệt Nhanh tay nhặt mất Tất cả mọi người đều cả kinh Thì ra là có thù cũ à Hai người vừa mới đem binh khí ra Thì đã đánh đến long trời lỡ đất Người giang hồ cũng lui dần về phía sau Tâm nói Đây là nội lực cao đến thế nào à Bạch Ngọc Đường khẽ câu mày sờ cầm Thế nào Triển chiêu tựa hồ không cần nhìn Cũng hiểu được tâm tình hắn Cội vàng tiếng đánh hỏi Bạch Ngọc Đường chần trừ một chút Nội lực của Hỏa Phụng rõ ràng cao hơn Nhưng là cách đánh của Trâu Lương Hắn vẫn luôn sử dụng cách đánh này Triệu phổ câu mày Gọi tắt chính là cách đánh liều mạng Rất dọa người Mọi người cũng cảm thấy được Trâu Lương khi đánh giặc quả thật vô cùng dọa người Đau của hắn không chỉ mau mà còn ngoan Đau phòng của Bạch Ngọc Đường chính là bén nhọn Của triệu phổ lại là bá đạo Nói như thế nào đây Chính là đau cũng giống như người Cũng sắc bén như vậy Cũng cùng đạo lý như vậy Kiếm của lâm dạ hỏa đây Đều là cao thủ dùng kiếm Trịnh chiêu có thể nhìn thấy được Danh môn của lâm dạ hỏa Chỉ sau phong độ của một bậc cao thủ võ lâm chính tông Lại nói về nội lực Trâu lương đích xác là thua hắn một thành Nhưng mà trâu lương thắng hắn Ở việc sử dụng nhiều chi thức kỳ lạ Mà Lâm Dạ Hỏa lại tự hồ bị ảnh hưởng bởi vô phong trưởng bị phá Hắn nhất định bị một phần phản lực làm bị thương Lúc này không cách nào có thể dùng được 10 thành nội lực phản công Nếu như hắn không bị nội thương Cũng không có như vậy Vì vậy Hai người đánh đến lúc này chính là đã ngang tay Người giang hồ đều trợn tròn mắt mà nhìn Cái này là muốn đánh đến khi nào đây Nếu như còn đánh tiếp Trâu lương nhất định không chịu nổi Triển chiêu câu mày Trước đó hắn cũng đã bị nội thương Hắn đến tục cùng là muốn làm sao Triển chiêu còn chưa nói hết lời Đột nhiên lại thấy trâu lương biến chiêu Đâm về phía lâm dạ hỏa Ui Triệu phổ kêu to một tiếng Thanh âm giống như là sợ hết hồn vậy Tám người triển chiêu cũng bị trâu lương làm cho sợ hết hồn Bởi vì trâu lương đã tạo ra một khoảng trống cho lâm dạ hỏa Lâm dạ hỏa cứ vậy mà một kiếm đâm về phía ngực hắn Nha Tiểu tứ tử bị dọa đến kêu to một tiếng Liền chay miệng lại Mọi chuyện cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt Chỉ thấy lâm dạ hỏa kiếm kia đã đâm vào ngực trâu lương Đồng thời Một đau của trâu lương đã nhanh chóng quét đến cổ của lâm dạ hỏa mà chém xuống Chẳng qua là một thanh thiết phiến đã chặn lại đau của trâu lương Một tiếng keng vang lên Lâm dạ hỏa cùng trâu lương song song rơi xuống đất Trâu lương một tay nắm lấy thanh kiếm của Lâm dạ hỏa đâm trước ngực mình Còn một tay đang cầm đao dần ngay cổ Lâm dạ hỏa Lúc nãy may mà nhờ có la một tử động tác mau lẹ Một chiếc phiến đã chặn kịp lưỡi đao kia Lâm dạ hỏa liếc thư sinh kia một cái Thư sinh lại nhìn hắn một chút Thiêu mi Nói với trâu lương Chúng ta nhận thua Lâm dạ hỏa đột nhiên rút kiếm ra Máu của trâu lương cũng theo kiếm của hắn phun ra ngoài Chảy đầy trên mặt đất Muốn chết à Công tôn cùng đám người Âu Dương vội vàng lao đến Cặp mắt trâu lương vẫn còn nhìn chầm chầm lâm dạ hỏa Chậm rãi mà ngã xuống Lâm dạ hỏa là không muốn hại trâu lương Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói Đau của trâu lương cũng đã ngừng rồi Nếu không cho dù quỷ phiến có muốn Cũng ngăn cản không được một đau kia Đầu của lâm dạ hỏa cũng sẽ rơi xuống triển chiêu nói tiểu tử kia cũng có chút thú vị à còn muốn đồng quy vô tận nữa ân hầu sờ sờ cầm tự hồ vô cùng thưởng thức trâu lương thật ra thì khi một kiếm kia của lâm dạ hỏa đâm lệch liền đã chứng tỏ là trâu lương đã thắng nếu như lâm dạ hỏa không muốn thua sẽ phải một kiếm đâm chết trâu lương lần đánh cuộc này của giả lan Thắng lại đã thắng một lần nữa thiên tôn cười thầy vị nói lâm dạ hỏa đã thua Không bằng nói là trâu lương thắng Lâm dạ hỏa không muốn đâm chết hắn Lâm dạ hỏa không muốn đâm chết hắn Thì không có cách nào có thể thắng Đây chính là một người đánh cuộc Còn một người lại lựa chọn kết cục đánh cuộc Ừ Vô xa bồi dưỡng được đồ đệ như vậy Thật không tệ Vào thời điểm mấu chốt Vẫn còn có thể thanh tịnh như vậy Hơn nữa Chớ có nhìn hắn luôn quấn lấy bạch ngọc đường Đòi phân định thắng thua Trên thực tế thắng đối với thắng thua cũng không có để ý nhiều lắm Mọi người ở phía trước đều vội vàng cứu trâu lương Ở phía sau Triệu phổ lại sầm mặt đứng đó Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau một cái Có thể cảm nhận được Quanh thân Triệu phổ đều là tức giận Cũng có trách Trâu lương cũng quá làm càng Hắn chính là đại tướng quân của triệu gia quân Thống soái của mấy chục vạn binh lính Sao có thể dễ dàng đem tính mạng của mình đi đánh cuộc như vậy Mặc dù là hắn thắng cuộc Nhưng không chừng chờ cho vết thương của hắn lành rồi Triệu phổ nhất định sẽ phạt hắn Tiểu tứ tử còn đang bưng cái hòm thuốc Công tôn thì trị thương cho trâu lương Rất may Một kiếp này của lâm dạ hỏa Vừa không tổn thương đến tim Cũng không làm tổn hại đến phổi Lại rất xảo diện mà tránh khỏi toàn bộ nguy hiểm Nói cách khác Trâu lương mất quá chỉ là mất một chút máu mà thôi Chỉ cần giữ cho vết thương không bị nhiễm trùng, Thì qua vài ngày là có thể tốt rồi Không tôm nhìn vạch máu thật dài trên mặt đất Lại nhìn một chút lâm dạ hỏa vẻ mặt âm trầm phía trước Không khỏi có chút hảo cảm với hắn Người này chỉ là mặt ngoài mạnh miệng mà thôi Bất quá, thua kiểu này cũng thật không hề nhục nhã chút nào Những người giang hồ ở tại chỗ Phần lớn đều không hiểu chuyện gì xảy ra Bọn họ cũng không hiểu tại sao lâm dạ hỏa lại thua Cũng không hiểu tại sao trâu Luân lại được coi là thắng Nhưng mà, tất cả mọi người đều cảm nhận được các khí thế khi hai đại cao thủ so chiêu này Đặc biệt là khí thế của Lâm Dạ Hỏa lúc này So với ban nảy vốn là nhìn không ra Giờ đây là tỏ ra lẫm lệ khiếp người Quả nhiên Là người có thể cùng luận võ với bậc cao thủ như Bạch Ngọc Đường sao Chỉ tiếc Lúc tỉ võ Trừ công phu Còn cần phải có chiến thuật nữa Dù sao thì người thắng vĩnh viễn cũng chỉ có một mà thôi Sau khi Công Tôn băng bó cẩn thận cho Trâu Lương Âu Dương Thiếu Chinh muốn cùng ảnh vệ đỡ hắn trở về nghỉ ngơi Chờ đã Lúc này, Lâm Dạ Hỏa là đột nhiên lạnh lùng mà nói một câu Mọi người ngẩng đầu nhìn hắn Chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa lúc này so với cái người ngu ngu ngốc ngốc lúc trước Hoàn toàn khác biệt Hắn đi tới trước mặt Trâu Lương Ngồi sẵn xuống bên cạnh hắn Đột nhiên, hắn đưa tay vỗ lên đầu vai Trâu Lương một cái Trâu Lương đột nhiên giật bắn lên tựa hồ là rất đau uy người làm cái gì Tự ảnh chỉ thấy y phục của Trâu Lương Nơi bị lâm dạ hỏa vừa vỗ Đột nhiên rách một mảng lớn Hình như là bị thiêu cháy Công Tôn vội vàng vén y phục hắn ra Nhìn da thịt một chút Chỉ thấy trên bả vai hắn Xuất hiện một vết phỏng hình hỏa phụng Công Tôn há to miệng Không khác gì bị sắt nung dí vào Thảo nào lại đau đến như vậy Râu lương nhìn bảo vai mình một chút Câu mày nhìn Lâm dạ hỏa Lâm dạ hỏa túm lấy cổ áo hắn Kéo lên một chút Anh tử Ngươi nhớ kỹ cho ta tỷ võ lần này ngươi thắng Nhưng mà bắt đầu kể từ ngày hôm nay trở đi Mạng của ngươi chính là của ta Nói xong đứng dậy phớt tay áo mà rời đi Nam đại cao thủ của hỏa phụng đường Đều chắp tay với đám người triển chiêu Cũng mang người rời đi Biểu tình thoải mái Hình như cũng không có để trong lòng Tiêu lương lại liếc nhìn tiểu tứ tử đang ôm hòm thuốc giúp công tôn, cười cười, cũng xoay người đi theo lâm dạ hỏa. Tiểu quỷ! Triệu phổ vừa mới đi tới bên cạnh trâu lương xem thương thế của hắn, gọi bé lại. Tiêu lương quay đầu lại. Không phải người nói nếu như hắn thua liền quy thuận ta sao? Triệu phổ cười hỏi bé. Tiêu lương hai tay chống eo, ngẩn mặt cúi đầu suy nghĩ một lát cười một tiếng xua tay chặn lại nháy mắt với triệu phổ một cái chờ đến ngày nào đó được xem qua thân thủ của ngươi ta đây liền bái ngươi nói xong hồ hồ hởi hở chạy về phía trước mấy bước sau đó lại như nhớ ra cái gì liền quay đầu hướng về phía bạch ngọc đường nói ba kia ta sẽ trả nếu rảnh ngươi sai người đến nhà ta mang vàng đi a chuyển chiều thiêu mi với bạch ngọc đường một chút ai nhà Tiểu Hà Nhi này thật có tiền đồ à Từ nhỏ đã biết phá của rồi Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười Đuổi theo Lâm dạ hỏa tiêu Lương còn treo gẹo hắn Tiểu Lâm tử cười một cái xem Người kiếm được cũng không ít à Nhặt được cả một cái người sống như vậy Biến, tâm tình đang không tốt đây Lâm dạ hỏa không thèm để ý đến bé Cười một cái à Ngươi so với Bạch Ngọc Đường đẹp trai hơn à Thật sao Dạ thôi Không thèm nuôi ngươi Ai khiến ngươi nuôi Tiêu lương chấp tay sâu lưng dậy lên phía trước dẫn đầu đám người Tâm tình tự hồ còn không tệ Trâu lương được Âu Dương đỡ dậy Trính chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Cũng tới xem thương thế của hắn Triệu phổ hỏi công tôn Không sao chứ Không sao Có đều bị phỏng tương đối nghiêm trọng Công tôn mất đắc dĩ Có thể xóa nó đi không Trâu lương hỏi công tôn Công tôn bất đắc dĩ lắc đầu một cái Có lẽ sẽ khó khăn Phải đợi cho đến khi vết thương lành đã Muốn xóa đi sao Rượu phổ sâu xa mà tới một câu Người mà dám xóa đi Hắn có lẽ cứ gặp người một lần Liền đốt thêm một lần Ai kêu người đi treo chọc đúng cái phiền phức này làm gì Trâu lương xoay mặt Lẩm bẩm một câu Thù còn mất thể diện hơn Được rồi Công tôm trừng hắn Thương thế kia của người cũng không có nhẹ đâu Nhanh chóng trở về nằm cho ta Lên thuyền đi Bạch Ngọc Đường nói Đến hãm không đảo nghỉ ngơi thật tốt Mọi người đều đồng ý Vì vậy cùng nhau đi đến bến tàu Lên thuyền đến hãm không đảo Triển chiêu vừa đi vừa xoa bụng Đói à Bạch Ngọc Đường hỏi hắn Đói Triển Chiêu thuận tay đem tử tứ tử bên cạnh công tôn ôm tới Bạch Ngọc Đường lại mua một xiên hồ lô đường đến Nhét vào trong tay tử tứ tử Hỏi Triển Chiêu Cảm thấy sao? Công tôn hay tử tứ tử? Là tử tứ tử Triển Chiêu nhéo nhéo gương mặt tử tứ tử một chút Tử tứ tử cái gì nha? Tử tứ tử nhai nhai hồ lô đường Không hiểu gì mà hỏi Triển Chiêu cười cười Bổ đầu tiểu hồ ly trong ngực bé Tử tứ tử đáng yêu à Tiểu tứ tử cười hiếp mắt, tiếp tục ăn hồ lô đường, mà chung quanh, công tôn phát hiện, hầu như tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn nhau một cái. Đúng là có người theo dõi công tôn cùng tiểu tứ tử, hơn nữa, còn là không có ý tốt gì. 说什么坠 唱着思念歌给你听 爱其实每天都在轮回 The game